các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net không có ai đứng trước cửa để mà gõ mà vậy có tiếng gõ cửa tôi nói người tôi nổi góc gai óc hết trăng luôn tôi đóng cửa đóng cửa lại vào trong thì sau cái giờ nghỉ trưa đó tôi có gặp mấy chị điều dưỡng tôi mới hỏi hỏi giống như hỏi chọc ghẹo thôi hỏi để mà hỏi chứ cũng không có nghĩ rằng uh, hỏi mà giống như mà tìm thủ phạm là ai tôi hỏi là không biết trưa nay có, có ai gõ cửa phòng tôi không vậy thì mấy chị bảo không có rồi mới nhìn tôi hỏi sao sao mà hỏi vậy thì tôi mới nói là trưa nay em ngủ không biết ai cứ gõ cửa phòng em biết à? lúc đó thì có một chị điều dưỡng lớn tuổi làm lâu năm ở đây mới nói chắc là em bị gẹo rồi tôi nghe Tôi cũng không hiểu lắm câu nói đó chỉ biết là có ai ghẹo thôi nhưng mà cũng không có không có nghĩ sâu xa về câu nói đó thôi cũng kể qua rồi tới ngày hôm sau khi tôi nghỉ trưa tại phòng làm việc đó nữa lần này thì tôi không nghe tiếng gõ cửa mà lại nghe tiếng của con nít nó khóc phải nói ở bệnh viện mà con nít nó khóc là cái chuyện bình thường thôi nhưng có điều cái chỗ tôi làm đâu có phải là khoa nhi Mà đâu có ai khám con nít giờ này. Tôi mới đặt câu hỏi trong đầu. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn. Rồi trong cái tiếng khóc đó lại có tiếng con nít trẻ em nó cười nữa. Tôi cảm thấy sợ. Tôi mới nhắm mắt lại và coi như không để ý tới để mà ngủ. Vậy đó mà tôi ngủ được. Cũng cỡ 10 phút thôi chẳng có lâu thì tôi lại có cái cảm giác tay chân mình nó nặng trình trịch không có nhấc lên nổi. Rồi tôi có cảm giác như có cái gì đè nặng lên người vậy, Tôi ú ớ, không có nói chuyện được mà dùng dãy cũng không được. Trong lúc mơ mơ màng màng đó, tôi hí mắt ra nhìn tôi thấy ở bên giường đối diện có một người đàn ông đang ngồi ở đó mà nhìn vô tôi. Rồi không phải có một mình ông đó tôi lại còn thấy có vài người đứng xung quanh nữa. Thì lúc đó tôi cố dùng dãy la hét Nhưng mà miệng cứ ngắt là không có mở ra được Thì bỗng dưng cái điện thoại của tôi nó reo Báo thức tới giờ tôi đi làm Thì tôi mới giật mình tỉnh dậy Lúc đó mồ hôi một kê kê nhễ nhại hết Phải nói tôi rất là sợ Tôi mới đem cái chuyện này kể cho mọi người Thì cái cô điều dưỡng lớn tuổi hôm trước đó Mới nói với tôi như vậy Hôm qua đó chị đã nói với em rồi Căn phòng em ở lúc trước có người chết Đó là phòng bệnh nặng Cho nên những ca không có qua khỏi đều đưa vô đó đó Còn cái căn phòng mà đã khóa cửa lại ngày xưa đó Nó chỉ là cái phòng vệ sinh thôi Nhưng mà qua cái phòng đó Người ta nạo phá những cái thai nhi chết trong đó nhiều lắm Cho nên phòng đó dông của thai nhi nhiều lắm luôn Bây giờ mà em muốn ở yên đó Thì mua đồ về cúng bái họ hàng tháng đi cứ mỗi mùng hai và mười sáu thì cúng, mình cầu họ đừng có chọc phá mình nó là được. Thế là tôi nghe theo lời chị. Mặc dầu trong lòng vẫn cứ hoài nghi, nửa tình nửa ngờ, nhưng thôi, mình cứ làm thử xem sao. Tôi đã gửi cô hộ lý mua giấy tiền vàng cúng. thì sau đó tôi không còn gặp nữa. chỉ thỉnh thoảng thấy lạnh lạnh ở gái mà thôi. Sau lần đó, tôi tin vào tâm linh nhiều hơn. tôi tin rằng có kiền Lắm. Đây là câu chuyện thứ tư là Xảy ra ở cái khu điều trị bỏ quan Và tôi cho rằng Cái khu điều trị này Nó đã bị ma ám Thì có một lần đánh đổi Sau khi xong công việc của buổi chiều Tôi lại đi mò mẫm Để mà tìm hiểu về cái bệnh viện cũ kỹ này Phải nói dường như Nó có một cái sức hút kỳ lạ gì đó Đối với tôi một cái bệnh viện cũ bề ngoài cổ kính và ở bên trong đối với tôi nó chứa đầy những cái bí ẩn ma mị ở trong đó tôi đi đến khu điều trị b là khoa chấn thương chỉnh hình ở bên hông khoa có một lối đi nhỏ mà lúc nào nó cũng đóng kín cửa mà không hiểu sao hôm nay cánh cửa đó lại mở ra hay là tôi nghĩ giống như mời gọi tôi vào vậy Ngay lúc đó thì trong đầu tôi có nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net